Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em luôn cứ bó đuốc ở trên tay, rồi chạy thuộc mạng ra cửa, mồm thì gào toán cả lên. Đám gia nhân thấy vậy thì cũng ba hồn chín vía thuần sạch, bảo nhau chạy cắm đầu cắm cổ, mà bỏ mụ ngồi lại nhũn như một con chi chi. Run dày lẩy hết ra đất, đái ướt hết cả cái quần sát tanh mỏng, miệng thì đứt quáng từng tràng. Ch ch ch Chúng mày ơi, cứ cứu bà với! Mụ Bền kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, quay quắt nhìn quanh căn buồng ngủ tranh tối tranh sáng, nhận ra là chỉ là một cơn mơ, mụ đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi do dẫm ra tiến ra bên ngoài. Mụ nhanh tay khêu sáng cái ngọn đèn dầu đang đặt ở trên bàn thờ. Mụ cố ý tránh ánh mắt của lão thuần trong bức hình truyền thần ở góc gian phải nhà chính. Mụ đi đi lại lại trong căn phòng tâm trạng bất an lắm. Từ lúc chiều về tới giờ Tuyệt không thấy tin tức của gã tình nhân là Đồ Chí, dù Mộ đã cẩn thận giao thẳng tí người ở của mình, cái mảnh giấy nói là muốn gặp gã. Càng lúc, Mộ bỗng có một dự cảm không lành trong lòng. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vi vu đập vào mái nhà. Mộ bên ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Hai mắt của Mộ cũng đã díu cả lại, đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rít như móng tay của ai đó đang cào vào miếng gỗ nơi góc tủ, kê sát cái bàn thờ của lão thuần vạm lên, rồi thẳng vào tai của mộ, làm cho mộng mờ chừng cả hai mắt. Mộ với tay cầm ngọn đèn dầu đang đặt ở trên bàn thờ ra tiên, thì một bóng đen kêu thét lên, rồi lao vút từ nóc tủ xuống dưới đầu. Mộ giật mình né tránh, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lèn rất nhanh ra bên ngoài. Mụ đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên trên ngực thở mạnh. Mụ lẩm bẩm ở trong cổ họng. Quái lạ, con mèo quỷ quái trui vào nhà rồi ngồi lên trên mặt tủ từ lúc nào mà mình không hay nhỉ? Cơn giật mình đi qua, mụ mệt mỏi trở về giường, nằm chưa được ấm lưng thì ngoài ban thờ cách phòng ngủ của mụ chỉ một tấm ván gỗ đang phát ra cái tiếng cǎo rin rít, kèm theo đó là tiếng ho sù sụ mỗi lúc một lớn dần. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng ho bên ngoài mỗi lúc một hối hả và tiếng loảng xoảng của chén vỡ, mụ kinh hãi ngồi sát hẳn lại, sực nhớ ra có lẽ là con mèo quỷ đang quay lại trong đêm tối nên hấp tấp chạy ra mà quên mang cả huốc. Hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ lập vội của lão thuần đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn dầu Ở trên ban thờ ra tiên là hắt ra lờ mở. Ban thờ của Lão Thuần đổ ngồn ngang, vùng vãi chân hương, cơm cúng, tiền vàng, cái chén đựng cơm và đĩa muối trắng đã vỡ tan tành ở dưới đất. Di ảnh của Lão Thuần đã bị xé rách ra quá nữa. Mụ hoàng hồn men theo hành lang của dãy nhà ngang, rồi tiến nhanh xuống dưới bếp, gọi gia nhân vào. Sửa ơi! Sạch ơi! Dậy bà bảo nào! Mọi lần, đắp ra nhân thường hay trải chiếu ở sát bếp hoặc khu nhà sau cách bếp chỉ chục bước chân để tiện đêm hôm vợ chồng mụ sai bảo. Ấy thế mà đêm nay chẳng thấy có bóng đứa nào hết. Chưa kịp quay trở lên trên nhà chính thì ngoài sau chiếc cổng gỗ cách căn bếp chỉ một căn nhà ngang và một con sân đang phát ra tiếng đập gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả. Dưng tuyệt nhiên là không có thấy đứa nào tỉnh dậy, đi ra mở cổng hết. Mộ sực nhớ ra là có lẽ gia nhân ở trong nhà hay là gã tình nhân là tên đồ chí lẻn sang trong đêm tối nên đã hấp tấp chạy ra mở cổng mặc kệ gió mưa. Tiếng bản lề hoen rỉ gặp mưa nên đã kêu lên ken két. Mộ nhìn quay quát ra con đường dẫn vào cổng thì tuyệt nhiên không thấy có bóng dáng ai cả. Mộ chửi đổng lên mấy câu. Đêm hôm đứa nào còn chọc phá nhà bà vậy? có chừng mà bắt được thì mày chết đòn với bà đấy. Mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề, rồi tính quay vào bên trong thì đúng lúc đó, một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét ầm ầm rạch ngang rạch dọc ở trên bầu trời, soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong cái không gian lập loè ánh chớp đỏ đó, chỉ một giây thôi, mụ á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt mụ Ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh căn nhà ngang cách mũ đứng chỉ chục bước chân. Lão Thuần đang đứng im lìm, đứng giữa cái làn mưa gió nhìn mũ trọng trọng. Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng dính bết lại, bó chặt lấy thân thể gầy đét như là ma đói. Dưới cái ánh sáng soi rụng, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.